Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Em xin Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Ngọc Việt sẽ lại diễn đọc tiếp quyển Ba cửa bột truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát suy nhất trên kênh Em xin Ngọc Việt. Nếu quý vị thấy hay cũng như là muốn Ngọc Việt duy trì tiếp bộ truyện này thì rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn.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 tập 1 quyển 3 Đồng tấu vô khi thương hại tất lật Lão già chết tiệt thiếu nữ váy đỏ cao giọng trách mắng Nhà đầu thối Cầu la bá không cam lòng yếu thế Mèo đen lớn kêu lên một tiếng Cầm mồm con mèo ngô ngách trong mắt của cậu lão bá trừng lên, như muốn lôi ra ngoài vậy. Người đàn ông trung niên bên kia, tay đỡ gọng kính, nhìn về phía cậu lão bá, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. "Ngươi định làm cái gì?" Cậu lão bá hừ hừ, liếc xéo qua. Nam tử đeo kính ho khan một tiếng, toàn thân không nhịn được run lên từng trận. "Này, Ngươi làm sao vậy? Nhìn cái gì? Kiều Trinh lại bị đẩy ra. Lần này ngay cả trong mắt của tôi cũng muốn trợn tròn về bên đó. Cô gái thu ngân ở siêu thị Lâm Hoa âm trầm tiến vào quán. Thấy cô bước vào, mèo đen lớn tiếng vui sướng kêu to. Thiếu nữ váy đỏ lễ phép đứng dậy chào. Những thực khách trong quán cũng lần lượt đứng dậy, kể cả bao gồm cả cậu lão bá cô vẫn ung dung ngồi im không nhúc nhích, tựa như là trên điếu ngơ đài vậy. "Tệ, Tệ đến rồi, mau ngồi đi." Kiều Lão Bá ân cần tiến lên, dùng tay áo chùội chùi ghế, bố dạng ra chiều lấy lòng, khiến cho tôi hoài nghi. Cứ ngỡ như là mình gặp ảo giác vậy. Cô gái thu ngân tròn trừng mắt một cái, không nhanh không chậm, thận trọng an tọa. Đồ ăn đến đây. Người đầu bếp lại xuất hiện, trong tay có tổng cộng 3 tô mì. Cầu Lộc Bá cùng với cô gái Thu Ngân, mỗi người một tô. Còn tô cuối cùng thì là của tôi. Mọi người mau ăn đi. Cô gái Thu Ngân phân phát một tiếng. Ngay lập tức, cửa tiệm chỉ còn lại tiếng người sủi sụp ăn mì. Không một ai nói với nhau dù chỉ một câu. Tôi công thuận nước song thuyền Về ngoài cắm cuối tập trung ăn Nhưng tận đáy lòng Thì như là đang chảo dân song giữ Đây không biết là chàng diện gì Đến cả tôi la chàng trong truyền thuyết Có khi so ra còn kém hơn bầu không khí quỷ dị ở nơi đây Sợi mười trùng vừa đến độ Thì nó vừa dai Lại ngấm đấm mùi thịt Lan lộn trong khoang miệng Tôi mới chỉ ăn vài miếng Liền đã cảm nhận được từng mùi vị hòa quyện bên trong Tôi yêu cái mùi vị này, nói thế nào nhỉ? Đó chính là mỹ vị tuyệt hảo. Chẳng trách mà giá bán ra lại cao đến vậy. Ăn được món ngon, những cảm xúc bực bội trước đó đã sớm tiêu tán không còn gì, chỉ còn vương lại sự băn khoăn, hiếu kỳ về những người xung quanh mình. Những khách nhân trông quan tài là ai? Đến nhân vật vinh váng như cậu khách khanh mà còn phải xung xoáy với một cô nương trẻ tuổi? Lại còn gọi cô ta là tỳ. Chuyện này có tính là không biết trên trời dưới bể hay không? Hết nghi vấn này, tới tò mò khác không ngừng sinh ra, nhưng tôi biết ở đây không tuất lượt mình lên tiếng. Cho dù can đảm mở lời thì cũng không ai đáp lại. Được, vậy chúng ta cứ làm như là mình chỉ là khách nhân qua đường tới ăn thôi. Con thần sơn ăn no bụng, lại giúp ngực vào trong túi. Không có ý định đòi thêm phần nữa. Nhấc bát lên, tôi một hơi húp hết canh, sau đó đặt xuống bàn. Nhận thấy mọi người cũng đang dùng bữa đâu vào đấy, kể cả Hắc Miêu, bát của nó chỉ còn sót lại ít nước thừa. Giờ các này tất cả đều ngồi im lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tựa như là tài đã có mặt trong cái quán này thì nhất định phải ăn hết, không được để lại. Một khi chữ ăn xong, thì không được phép đứng dậy hoặc làm gì đó kế tiếp. Mấy tên lập dị này, rõ ràng là có chuyện gì. Mình ăn xong rồi, có phải là nên thức thời, cáo từ sở đi không? Chủ ý trong đầu vừa chật lẽ, còn chưa kịp làm gì, thế đã bị bóp chết trong trứng nước. Cụ gái thu ngân từ trong túi quần, lấy ra mấy cái xây buộc tóc, thuận thế mà hất mái tóc đen. Một khi chữ ăn xong, thì không được phép đứng dậy hoặc làm gì đó kế tiếp. Loay hoay một hồi, búi thành hình viên thuốc sau đầu, sau đó dùng dây cố định lại. Trong quá trình này, tôi thấy ẩn khuất sau lớp tóc đen là từng lọn màu xanh biếc nhàn nhạt, nhạt xen kẽ bên trong. Chẳng lẽ chiếc đê cô nương này từng nhuộm tóc xanh sao? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt một màn không thể tưởng tượng nổi cắt ngang, lôi tôi trở về hiện thực. Chỉ nghe bánh một tiếng Lạc Cú Gạch Thu Ngân bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn. Suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này của tôi, không khỏi bị vô tình chấn nhiếp. Tôi theo bản năng ngồi phịch xuống cái ghế trong vô thức. Người mặt nhìn lại, hóa ra không chỉ là tôi mà tất cả mọi người trong quán toàn thân đều không khỏi giật mình. Kể cả đại hắc miêu cùng cậu khách hành. Cầu Lão Bá dựng thẳng tắp sống lưng, khoanh tay xuống bàn, vẻ ngoài của lão bây giờ Trẳng khắc gì học sinh bị giáo viên điểm danh vậy? Khốn kiếp, bà đây ban ơn huệ để thư thư cho các ngươi nửa tháng, cho các ngươi một cái nhân tình, như thế là quá nhân đức rồi. Đêm nay, tất cả phải nộp toàn bộ tiền thuê nhà, bằng không thì ngày mai đóng cửa tiệm, cuốn xéo khỏi nơi đây đi. Cô gái thu nhân nhếch miệng cười nhạt, ngữ điệu ôn hòa, nhưng lời cô ta nói ra Lại chu hoa, cây độc tới cực điểm. Tôi vô cùng ngạc nhiên và cũng dần dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra tại đây rồi. Hình như là tiểu cô nương kia chính là chủ nhà của những người này. Chẳng lẽ toàn bộ tòa nhà này đều là của cô ta sao? Thoáng cái tôi đã hiểu. Chẳng trách tại sao nhân vật châu bò như cậu khách khanh lại phải gọi người ta một tiếng tỷ. Thực sự là nợ tiền thuê nhà. Không ngân ngoãn thì sẽ bị đuổi sang ngoài Đại Hắc Miêu kêu vài tiếng lấy lòng Ngươi ở đó ôm sắm cái dề Đừng có tưởng làm mèo thì có thể quyệt nợ Không phải trả tiền thuê nhà Một trăm cân cá khô Ngươi mới trả được một nửa Còn năm mươi cân ở đâu Trả mau đi Nếu không thì thanh toán xong Mau trong cút ra khỏi Lâm hoa nhai Nàng ta vừa chỉ tay vào Đại Hắc Miêu vừa cao giọng mắng chửi không thương tiếc. Đại hắc miêu buồn rầu cúi đầu, vẻ mặt của nó vô cùng ủy khuất. "Được rồi được rồi, Cúc tỷ à. Chúng ta trao đổi chút có được không? Gần đây tài chính của ta trục trặc, cho nên rất cần đến tiền. Cứ tiền trả trước nửa năm được không?" Cầu Lão Bá tiến tới bên cạnh cô ta, không quên cười ha ha muốn thương lượng. "Không có tiền thì lượn. Người đấy" Lão già chết tiệt Không biết moi thêm từ mấy con dê béo nữa à Sao ngốc quá vậy chứ Người được xưng là cúc tì trả lời Không chút khách khí Ngũ quan của cầu khách khanh nghe vậy Thì co cấp lại Trông vô cùng khó coi Lão ngó xung quanh như đang tìm kiếm thư sĩ đó Thấy tôi đang ngơ ngác ở trong góc Hai mắt của lão liền sáng ngời Như là sao vậy Không ổn Tôi ý thức được có gì đó không đúng Liền đứng phát dậy định rời đi điều từ phương gia. Cho tạm mượn 50 vạn khẩn cấp ứng trước tiền nhà, hôm nào có tôi sẽ trả lại cho. Lão già chết dẫm lập tức nhào tới, lão gắt gao mà tóm lấy cánh tay của tôi. "50 vạn sao?" Tôi nghe vậy thì giật mình hỏi lại. "Đúng vậy, tiền nhà ở đây một năm rất là đắt đỏ, khoảng chừng 100 vạn, ta mới chế tí cấp được có một nửa." Cúc tỉ cũng không đồng ý đóng nửa năm một lần. Hết cách. Cũng biết tiểu tưởng người gần đây làm được vài bàn tay bút. Nhanh lên, giúp ta trèo trống vượt qua đại gại lần này. Cùng lắm thì ta gắt nợ bằng tiệm pháp khí. Người cũng đừng mong thoái thác bằng cách nói không có tiền đấy nha. Cầu lõ bá ra chiều trèo kéo. Nếu không phải biết lão ta võ công cao cường, tôi đã dám can đảm mà một dân sút bay lão đi. chứ làm gì để thành ra thế này chứ. Nhưng người ta đã mở miệng nhờ vả, tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể gạt đi nước mắt trong lòng mà chuyển cho lão ta mượn 50 vạn và liên tục nhận thấy rằng tiền này nhất định phải trả. Cầu lão bá vui mừng ra mặt, không ngừng vỗ mông ngợi khen tôi trưởng nghĩa. Sau đó ra về ta đây, chuyển 100 vạn tiền thuê nhà cho chủ nhà. Trong lúc nhất thời Dường như lão ta cảm giác lấy lại mặt mũi về hơn rất nhiều. Con mèo đen lớn đột nhiên hướng về phía tôi kêu. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của nó, tôi cũng đủ hiểu ý tứ của nó rồi. Lại quay sang về phía Cúc Tỷ đang cười tủm tỉm, tôi hỏi thử. 50 cân cá khô của nó tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Một cân niêm biết giá 100 tệ, thế nào? "Cậu đây là muốn ứng cho con mèo chết tiệt này sao?" Cúc Tỷ vừa hỏi vừa cười sảng lạn. Thân hình của tôi chao đảo, thiếu điều ngã sấp xuống đất ngất xỉu. Con mèo đen lớn nhảy tới trước mặt tôi, bày ra ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn tới tôi. Tôi cũng chỉ biết thở dài, gọi số tài khoản của Cúc Tỷ, sau đó chuyển cho cô ta 5000 tệ. Hết cách, thanh sơn nhà mình trước đó âm trược của Hắc Miêu, đó là nhân, mình phải thay nó trả nợ lão quạ, còn là quà gặp mặt. Cô gái váy đỏ nãy giờ không nói gì, chỉ một mực nhìn tôi, trong mắt cô ta chớp chớp quang mang. Tiểu huynh đệ này đúng là một người hào khí trượng nghĩa, quả thực là nhân trung lòng phượng. Xin hỏi Tôn Tinh đại danh? Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng Khi chất bừng bừng bước tới bên cạnh. Chưa kịp giới thiệu, tôi liền đã bị cậu lão bá nhéo nhéo cánh tay, hô to một tiếng. "Đừng có mà nói chuyện với hắn, tên này muốn lừa tiền của ngươi đấy, đi mau đi." Không đợi cho tôi tỏ thái độ, tôi đã bị lão ta vừa lôi vừa kéo ra khỏi tiệm mì Hùng Sa. "Ơ, Phương Quy tiểu huynh đệ đừng đi." Tại hạ họ Vương công quản lý hạng mục đầu tư tài sản, tỉ lệ lãi dòng là 300%. Cô thực kiếm được nhiều tiền lắm. Nếu như huynh đệ cảm thấy hứng thú thì Thành âm nói vọng từ trong quán chuyển ra ngoài, xen lẫn bên trong còn có tiếng mèo kêu, giống như là đại hắc miêu cảm tạ tôi, trọng nghĩa khinh tài, chẳng nỡ giúp cho nó tiền cá khô vậy. Thành Sơn sủa vài tiếng đáp lại, chạy được một đoạn, mồ hôi chảy đầm đìa, giờ tôi mới ý thức được Kẻ kia thực sự muốn lừa tiền mình May mà có cậu lão bá kéo tôi ra ngoài kịp Bằng không thì tiền tiết kiệm trong sổ bấy lâu Ê là cũng sẽ bị lừa đi bằng hết Bị cậu lão bá lôi kéo nãy giờ Cánh tay của tôi đau sát Mãi mới gỡ được bàn tay của lão ta ra Tôi mới kịp thở rúc vài cái Lúc này tôi mới thở hồn hề nói Cậu lão bá à Bọn họ mới vừa rồi là ai vậy chứ bọn họ đều là kẻ điên, nhưng so với người điên bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Người không có đáp lại bọn chúng là sáng suốt rồi đấy. Cầu Lão Bá đáp gọn lỏn. Mặc dù tôi một bụng nghi vấn, nhưng cũng chỉ đành nén nhịn. Nếu có thể thì bớt nhiều lời, bởi vì hình như là Cầu Lão Bá không muốn nhắc nhiều về mấy người đó. Chúng ta đang đi đâu đây? Tôi đổi sang chủ đề khác hỏi. đến cửa tiệm của ta. Người cho rằng vì cái gì mà ta lại ngoan ngoãn giao cho nữ nhân kia hơn trăm vạn tiền thuê nhà chứ? Chẳng phải là vì ở đây mở sinh ý kiếm tiền sao? Ánh mắt của cậu lóc bá nhìn tôi như là nhìn một tên đần vậy. Tôi im lặng không đáp lời. Mấy phút đồng hồ sau, chúng tôi đã tiến lên tầng 2. Nơi đây đèn đuốc sáng rực, sóng vai cùng đi. Tôi đi qua mấy phòng tập thể hình, Tầm mỹ viện, đủ các thể loại quán ăn vặt, cỡ cả cửa hàng bán trang phục hóa trang, cosplay đủ thể loại. Hầu như là không có khách qua lại, chủ cửa hàng cũng không có. Bây giờ là buổi tối, đến nửa đêm thì hầu như là không có khách, nhưng ban ngày thì khác. Khách cỡ đây chủ yếu toàn là những người giàu hoặc có địa vị cao. Người có nhìn thấy cái biển cửa hàng ăn vặt Sơn Hải không? Đậu hũ cùng bánh quẩy nhà đấy, ăn một bữa phải chả mấy trăm đô la và chỉ bán duy nhất vào buổi sáng. Vừa giải thích, Kiều Lộc Bá vừa chỉ vào một cửa tiệm cách đó không xa. Tôi giật mình kinh ngạc nhìn sang, đập vào mắt tôi là biểu hiện cùng thực đơn của quán. Ngoài ra, còn có cả ảnh chụp những món ăn mà tiệm phục vụ. Đúng là chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao cùng vài món đơn giản khác. Vấn đề là Vì sao chúng lại đắt như vậy chứ? Dường như đọc vị được nghi vấn trong lòng tôi, cậu lão bá cười cười, sau đó tiếp lời. <cười> Chỉ có duy nhất một lý do, ăn ngon. Người lại nhìn sang vú ra tiểu điếm bên kia đi. Rượu nhà bọn họ chính là dễ uống, cho nên rất là đắt. Mặc dù lão luôn miệng giải thích, nhưng tôi cứ có cảm giác Lời nói của lão luôn nửa vời, không có rõ ràng gì. Ăn ngon uống tốt thì cũng hợp lý, nhưng còn phải xem là ở đâu chứ. Mộ Viên sau, có nhà giàu nào điên mới sáng sớm mà đã tới mấy cửa hàng bên trong cao ốc Mộ Viên, bỏ ra cả đống tiền chỉ để ăn uống một bữa. Cảm giác hình như là cầu lộc bá, miệng lưỡi dẻo quẹo, nãy giờ chỉ có nói suông mà thôi. Giờ tôi cũng chẳng thèm nghe lóc ta kể lể gì nữa. Đi thẳng một mạch tới một gian hàng, tôi ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, không coi cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Cầu đại sư Mạnh Lý Quán. Không sai. Sau chữ lớn tiếp vàng to đồng trên biển hiệu. Mạnh Lý đại sư cầu khách khanh, tinh thông trừ tà, phong thủy dịch số, bốc thẻ, khám dư, mệnh lý, tướng thuật, chiêm vọng, trạch cát. Chuyên phục vụ cho những khách nhân quan tâm tới đoán mệnh bắt tử, hợp phôn, bạc toán, tài vận trêm bạc, cát hung dự chắc, phong thủy gam dư, âm trạch tuyển trì, dương trạch cải vận, khu tà chở yêu, khai công kỳ phúc, đặt tên cho nam nữ, công ty, đoàn thể cùng các loại dịch vụ khác. Giá cả phải chăng, không gạt già trẻ. Nếu như đúng thì xin hãy quảng bá cho. Nếu muốn hẹn lịch, xin gọi điện hẹn trước. theo số điện thoại là bên cạnh cửa dựng một tấm bảng lớn giới thiệu toàn bộ dịch vụ của cửa tiệm cùng thông tin liên lạc. Tôi tròn tròn mắt đọc qua một lượt, không khỏi sững sốt mà quay đầu nhìn cậu khách khanh vốn đang trưng ra bộ mặt tràn ngập vẻ đắc ý, không nhìn được mà bột miệng nói: "Cậu là bố tinh thần côn sau?" Bốp một tiếng Đầu tôi bất ngờ bị lão tao gõ mạnh một cái. Cầu lộc bá tức hồn hề, chỉ về phía tôi ôm đầu mà mắng to. Thần côn cái dám chó à? Tiều tử nhà ngươi, ta chính là đại sư hàng thật giá thật đấy. Tôi xoa xoa đầu, cảm giác như là sọ não bên trong mình muốn long cả ra rồi. Lần này ăn đòn không nhẹ. Ông ra tay thật là nặng nha. Tôi không khỏi cau có, bất mãn lẩm bẩm. ngươi nói cái gì vậy? Cầu khách khanh nhướng mày, làm bộ muốn xốc cái áo lên. Tôi vội vàng cười trừ giở đáp. "À, <cười> đại sư à? Ngài quả thực là xứng danh đại sư thực thụ." "Ngài vậy?" Lúc này cầu khách khanh mới thu thế lại. Lão đẩy cửa đi vào, tôi cũng theo sát phía sau. Diện tích của cửa tiệm không lớn, đâu đó khoảng 30 mét vuông, nhưng phía sau có cửa thông, hiển nhiên bên trong hẳn là có mấy gian phòng khác. Đừng có nhìn thấy mặt tiền nhỏ mà vội đánh giá. Phía sau còn mấy phòng lớn, hết thảy 200 mét vuông. Bằng không thì làm sao có giá 100 vạn tệ một năm được chứ? Những lời của cậu khách hành vừa nói đã vô tình khơi gợi sự hiếu kỳ của tôi rồi. Sàn đại phòng khách khoảng chừng 30 mét vuông. Vậy 160, 170 mét vuông còn lại người dùng làm gì vậy? Tôi vừa hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng, đợi lão ta trả lời. Ta rung đại ngồ. Vô lý, cầu khách tranh thực sự coi tôi là thằng ngốc thật sao? Tùy răng giúp lão cao như vậy, nhưng cũng không thể dùng một chỗ diện tích lớn như vậy làm phòng ngủ chứ. Thế nhưng có vẻ lão cũng không có ý muốn dẫn tôi đi tham quan bên trong, chỉ ngồi xuống ghế sofa, hất hàm về phía bên này. Tôi hiểu ý. liền ngồi xuống một bên ghế. Liền ngồi xuống một bên ghế, trái phải dò xét một phen. Phòng ốc này bài trí so với phủ điện, đạo quán của đám thần côn thường gặp cũng không khác nhau là mấy. Trên tường bày biện chân dung của Tam Thanh Tổ sư, phía trước có bày ra hương án, bên trong còn lập lòe khói. Đồ cũng quanh quẩn vài loại trái cây, kế bên là đồ lại đao mộc kiếm treo đầy mặt tường. Còn có một số đồ cổ như ký thư cổ họa, Nhìn qua đều là loại mang giá trị liên thành. Đương nhiên, nếu như là hàng nhái thì chẳng đáng xu nào cả. Cầu Lão Bá đi tới bàn làm việc, trên đó bày biện đầy đủ tứ bảo dịch số, như là nha bài, mai sùa, quạt thi, súc cổ, đồ các mẫu mã. Bên kia thì có đặt những hằng để các chủng loại như thư tịch. Nào là tích thiên tuệ, từ bỉnh chân thuyền, Mạnh Lý Tham Nguyên, Chu Dịch chú sớ, Mai Hoa dịch số, Lạp Giáp thể pháp, Thái Ức thần số, Kỳ môn độn giáp bí pháp, Đăng đàn tất cứu, Bốc thể chính tông. Tôi chỉ lướt qua trong nháy mắt, trong đầu đã vô thức hiện lên rõ ràng hết tất cả các nội dung của những đầu sách này. Trong những năm tháng đầu đời, tôi đã nhận ngấm qua những cuốn sách liên quan tới chủ đề này mà bản thân có thể nhìn thấy. Tuy không nhiều lắm, Nhưng nội dung đã sống khắc sâu vào trong tâm trí tôi Như là máy in vậy Những đầu sách này do cậu lão bá đặt ở đây Xem chừng chỉ là một giọt nước trong cả đại dương mà thôi Người xem qua những cuốn sách này đi Cậu lão bá nhìn thẳng vào mắt tôi Chờ câu trả lời Tôi mỉm cười đáp lại Ta đã thua ghét rồi Cái gì? Người thua ghét đống này sao? Cái gì? Cầu Lộc Bá như là không thể tin nổi mà hỏi. "Đúng vậy, bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm, tìm vài đầu sách mệnh lý như vậy để xem. Hiểu được thì tốt, không thì xem như phương pháp tăng cường trí nhớ." Tôi bình thản kể rõ chân tướng. Lại khoác lác đi. "Thanh niên thời nay làm gì có ai hứng thú đọc loại sách thời này chứ. Đừng nói là thuộc lòng, có thể xem qua một lần đã là hiếm rồi đấy." Cầu Lộc Bá biểu thị không tin. Còn vùng vằng xốc lại cổ áo của mình, tỏ vẻ khinh thường nhận định. "Lão cứ thể kiêm nhiệm mà, có điều, nếu như ta thắng, Cầu Lộc Bá phải thưởng cho ta cái gì đó chứ?" Đôi mắt của tôi chớp động, quyết định kiếm chắc chút gì đó từ lão. "Ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì?" Cầu Lộc Bá là lão hồ ly, tâm cơ thâm trầm, đương nhiên sẽ không sảng khoái đáp ứng ngay. Cầu Lộc Ba cũng biết rõ đấy. Ta bị đám ma truy sát cực kỳ chặt vật, bỏ ra sức chín châu hai hổ mới giữ được mạng nhỏ. Trong những thời khắc như vậy, ta nhận ra là do thần pháp mình chưa ổn định lắm. Nếu có thể nhanh chóng tránh né hoặc cấp tốc bỏ trốn, cho dù đối phương là yêu ma quỷ quái, cũng khó có thể đả thương được ta. Suy cho cùng, hết lần này tới lần khác, ta không có bộ môn khinh công nào lợi hại cả. Cho nên Nếu như mà cậu lõng bá thua Có thể miễn phí dạy ta một môn kinh công nào Lời hại có được không? Bởi vì như vậy Nếu tôi gặp bất chắc Tỷ lệ ta có thể bảo mệnh được sẽ càng nhiều Tôi lập tức ra giá trên trời Mao Sơn Quỷ môn bí tịch Có ghi chép rõ ràng Bản môn không tinh tông thể thuật Cùng kỳ hoàng chi thuật Cho nên những vật này Cần đệ tử bản môn ra ngoài Tự tìm kiếm cơ duyên Tôi cảm thấy cầu lạc bá nhất định sẽ am hiểu. Còn luyện đan dược cái gì đó, tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian để học. Nhưng trên vương diện thể thuật, phần quyết điểm lớn nhất chính là thân pháp, tốc độ nhanh mới là vương đạo. Thân pháp không ổn thì làm gì cũng khó. Tiểu tử nhà ngươi thể gian cũng là loại xảo trá như vậy. <cười> Miễn phí sao? Cũng không phải là không thể. Nhưng trước tiên ngươi cần phải thông qua khảo nghiệm cái đã. Nếu như ngươi không đủ tư cách, vậy 50 vạn ngươi cho ta mượn khi trước liền coi như là cho không đi. Có muốn thử một lần hay không? Cầu lão bá nghĩ tôi là quả hồng mềm, thích nắng là nắng, thích bóp là bóp sao? Lão nghĩ là định trăng trợn cướp 50 vạn của tôi ư? Lão già này đúng thực là xảo quyệt. Nhắc tới vấn đề rồi do tiền nong gương mặt tôi kia đó không gọi méo mó. Tại sao trước kia mình lại không nhận ra được diện mục của lão gia hỏa này cơ chứ? Thu ngân Cúc tỷ gọi lão ta là lão già chết tiệt, quả nhiên là không ăn uống chút nào. Có điều, tôi tự tin có thừa, đương nhiên là không nghe ngại lời đe dọa của lão lắm. Thế là tôi lại quay sang đính chính với lão Tam một phen. Nói mình hầu hết chỉ học thuộc lòng. chứ không có khả mở khao giáo huyền cơ rộng lớn bên trong thư tịch, cho nên chỉ cần kiểm tra nội dung, không ép buộc phần rúng. Nghe tôi nói vậy, cậu khách khanh giáng khoái đáp ứng. Có lẽ lão nhận ra, tôi đây chính là đang hai tay dâng tặng lão ta 50 vạn, như là thiên ban chi tài, mời đến miệng, sao có thể không lấy đây. Lão ta trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng bắt đầu từ cuốn thái ớt thần số đi âm độn là gì dương độn là gì hỏi xong câu này mặt mũi của lão chằn đầy chờ mong hắn là đợi tôi không trả lời được mà buông lời chế nhạo tôi ngẫm nhìn một chút bất động thanh sắc trả lời thái ớt có âm dương độn cùng năm nguyệt nhật dụng một hơi nói từ đầu đến cuối đứng trước mặt lão Tôi đều không dừng lại chút nào. Ánh mắt của Kiều Lộc Báo có chút lại, dường như lão ta không thể tin nổi, trên lẫn bên trong còn có chút kinh hỉ. "Được lắm, chính xác. Tiếp theo là Mai Hoa dịch số. Ngươi tự nói cho ta biết, bổ quái chiêm theo thanh tiểu có ý nghĩa là gì?" Tôi không chút do dự trả lời. "Quý mẫu, linh ngọ làm nhật dụng." "Tiểu Thanh kéo trường khúc." Âm tiết não nề an tại cung khảm Thành nguyệt lệnh Siêu thuộc hôn Ứng với thượng quái Ở quẻ biến Cung khảm thành hạ quài Vẫn thế Tôi vứt một mạch giải nghĩa Đoạn cổ văn cực kỳ khó này Cầu khách khanh nghe xong Liệt đứng phát dậy Vội vàng truy vấn Nói cho ta nghe đi Tửa bình chân tuyên Luận âm dương sinh khắc Đăng đàn tất cứu Luận tập trận đổ Tôi cũng đứng sậy, mồm miệng lưu loát, dẫu rằng dành mạch đọc tụng lòng ra không thiếu một chữ nào. Cầu lão bá vội vàng tiến tới, lật sách chiếu ứng, nương theo từng lời tôi giải ra. Ánh mắt của lão ta càng ngày càng trợn tròn. Lão ta giật mình la lên thất thanh. Vậy mà không sai dù chỉ một dấu phẩy. Tiểu tử, ngươi thực sự là thua kết rồi sao? Nào nào, tiếp. Bây giờ ngươi nghe cho thật kỹ đây. Dòng thứ 36 trang thứ 8 sách này viết cái gì? Lão ta đưa tay chỉ lên một cuốn khác, đó chính là cuốn đàng đàn tất cứu. Đây là gia tăng tốc độ khó sao? Tôi không nhanh không chậm, đọc hết nội dung theo yêu cầu của lão ta. Đáng tiếc, vẫn chỉ là học thuộc lòng, bản thân vẫn chưa đủ trình độ giải nghĩa toàn bộ thâm ý trong đó. Cầu lão bá lại giống như là người nhận gặp đúng thuốc. cứ liên tục rút ra mấy chục cuốn chấn giá, lật ngẫu nhiên một trang nào đó để không ngừng kiểm tra trình độ ghi nhớ của tôi. Dày vào nhau hơn nửa canh giờ, lão đem tất cả các đầu sách vứt hết trên mặt đất, ánh mắt như là gặp quỷ, dò xét chân dưới tôi một phen. Có khi nào người sở hữu bản lĩnh gặp qua là ghi nhớ không quên? Trong câu hỏi của lão, thanh âm ngữ điệu có chút run rẩy. Tôi hơi kinh ngạc biện huyện của Cầu Lão Bá liền hoảnh ngược lại. Theo ta được biết, sau khi pháp sư đầu hành cao thâm tới mức tuyệt đỉnh, liền có thể gặp qua là không thể quên được. Có gì đáng để chú Cầu Lão Bá thất thố như vậy được chứ? Tiểu tử ngươi thì biết cái rắm cho rể. Kiều Lão Bá tức giận, dùng tay chỉ thẳng vào tôi, cao giọng quát. Tiên thiên trời ban bẩm sinh gặp qua liền không thể quên được. Cùng học thiên do tư vi tăng trưởng mà khai phát năng lực có thể giống nhau sao? Nói như vậy là ta muốn cho người biết, điều này chứng tỏ, đời chứ là tài năng thiên bẩm. Nếu so sánh thì tiền tiền chính là sông lớn, khẩu thiên chỉ là dòng suối nhỏ. Quả thực người thiên phú và người không có, ngay từ xuất phát điểm đã cách nhau khoảng 10 vạn 8000 dặm rồi. Thiên sinh nhìn qua không thể quên được, lại phù hợp với pháp sư Căn Cốt Chắc Tuyệt. to hợp này nếu xuất dương trong giới pháp thuật thì vạn người không được một đấy. Chưa kể, cho dù là vạn người có một, thì trên thế giới rốt này, người đọc qua thứ dễ là không thể quên được cũng không ít. Nhưng vấn đề là bọn họ không có căn cốt pháp sư, không có khả năng nhập môn tu luyện. Tất cả những yếu tố này, người xem có giá trị hay không? Có đáng để trông cầu mỗ đây kinh ngạc hay không? Tôi nghe Cầu Lạc Bám nói một tràng mà chỉ biết chớp chớp mắt. Giờ tôi mới hiểu được vì sao mà biểu tình của Cầu Lão Bá vừa rồi lại kích động đến vậy. Cầu Lão Bá à, là ta vẫn còn non nớt, trí thức vẫn còn nông cạn, vậy có phải ta sở hữu thiên phú không? Tôi chỉ chỉ vào mình, có chút không xác định hỏi. Đương nhiên là đúng rồi, không thể nghi ngờ. Nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ ta thua người rồi. Tất nhiên là phải dạy ngươi một bộ khinh công, 50 vạn tệ sâu này cũng phải trả. Cầu Lão Bá bày tỏ thái độ. À, ta quên mất, xem thằng này, quên chưa tặng cho Cầu Lão Bá ít quà. Tôi vỗ chán một cái, lục lọi trong ba lô lấy ra một ít đặc sản nông thôn. Hôm nay là đến bái tạ Cầu Lão Bá, đương nhiên là phải chuẩn bị trước một chút quà quê rồi. Cầu Lão Bá cũng không cách khí nhận lấy. Người đến đây không được một lúc rồi, không cảm thấy chỗ này có điểm gì đó khác biệt sao. Cậu lõ bá nháy nháy mắt nói. Tôi nghe vậy liền sừng sốt, vội vàng nhắm mắt cảm ứng. Nửa ngày sau mới mở mắt ra, nhưng thần sắc chẳng đầy sung động. Nhìn cậu lõ bá tôi cười đắp. <cười> chẳng trách mà tiền thuê nhà một trăm vạn một năm, thì ra pháp sư ở nơi này, thì trăm lợi mà không một hại. Theo ta thấy, có vẻ như tòa nhà này tọa trấn tại một nút giao thiên địa linh tịch nào đó, âm dương nhị khí quần quật vô tận, không ngừng xoay vần chuyển hóa thành các hệ năng lượng nguyên tố. Nếu như thế thì giá thuất đất cũng không sao, thậm chí có thể coi là món hời lớn, khó cầu được nữa. Nghe tụi nói vậy, Cầu Lõng bá ngửa đầu cười to một trận. Lão ta ra hiệu cho tôi ghé tai lại gần, Sau đó thấp dọng truyền thụ pháp quyết kinh công Tôi cẩn thận ghi nhớ Về sau mới chính là quá trình khổ công tu hành Thứ đồ chơi này không phải thi triển là được Chỉ có thể khổ luyện từng chút một Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là phần thiên phu kia Bằng không thì cho dù có bỏ ra bao nhiêu công sức Kham cổ đến mấy Cũng không nghề có tác dụng Cậu lão ba à Hôm nay ngoài việc tới thăm người Một là nói cảm tạ, còn có một chuyện khác, ta muốn hỏi thăm người về một môn phái. Nói tới đây, sắc mặt của tôi thoáng trở nên nghiêm trọng. Cầu Khách Khanh thấy vậy thì nhíu mày, ngưng thần hỏi: "Ngươi muốn hỏi môn phái nào vậy?" Thất đường khẩu, tôi phun ra ba chữ: "Cầu Khách Khanh dùng mình, hơi kinh ngạc hỏi lại: "Từ đâu mà ngươi biết đến bọn chúng?" Vấn đề này thứ cho ta không tiện nói." Ngẫm nghĩ một hồi, "Tôi không có tiết lộ thân phận của Tu Lan kể cho lão ta nghe, mặc dù những việc cô ấy làm đều rất tả môn. Tiểu tử thối nhà ngươi lại còn bày đặt chơi trò thần bí với ta. Thôi được rồi, không muốn nói thì ta cũng không ép. Dù sao ngươi cũng nhắc rồi, vậy thì để ta kể cho ngươi nghe. Thứ đựng khẩu này không đơn giản đâu. Bọn nó chính là Đại phái Tà Tu. Các đệ tử trong tông phái này đều am hiểu các loại tà thuật, còn có mấy phụ nữ tên tuổi uy chấn giang hồ. Bọn nó hành sự tùy tâm khai phát, ai ai pháp thuật cũng đều cao cường, được ví như là tổ ong vò vẽ, nếu có thể thì không nên trêu chọc vào. Bên trong thất đường khẩu, Phật lớn là Vũ Tư Thất Mãn, thân phận từ người đều vô cùng thần bí. Tiểu tử nhà ngươi trước mắt chưa mọc đồ lông đồ cánh, nhờ cái cho ta vat lần cũng đền kết thủ với tất đường cầu, miễn cho tự dẫn hỏa thiếu thân. Cầu Lộc Bá cân dẫn thu một câu. "Vô sư tất mãn sao?" Chân người tôi bất giác đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù mới tu đạo không lâu, nhưng bởi vì đã đọc hiểu qua quá nhiều kinh điển tổ tịch, cho nên tất mãn vô sư là ai, tôi vẫn tương đối rõ ràng. Ấn tượng đầu tiên mà bọn họ lưu lại trong ngoại nhân, chính là thần bí và cường đại. không ngai nhàn rỗi, chơi mạng dài mà trêu chọc vào. Không nghĩ tới sư môn của Vương Tu Lan lại khủng bố đến như vậy, bảo sao cô ta lại hành sự không có điểm cố kỳ. Thì ra là có chút dự to lớn sau lưng. Tới đây tôi mới ý thức được rằng, từ khi bước chân lên con đường tu hành đại đạo đến nay, thứ mình thiếu nhất là thứ gì? Đó chính là từ đầu tới cuối, tôi chỉ là một kẻ tứ cô vô thân. độc lai độc vãng, dù cho biết chút ít gia long pháp thuật, nhưng phân chia theo bối phận, bản thân cùng lắm cũng chỉ là một tên tán tu bất nhập lưu, không môn phái, không có sư thừa, đối mặt với cường giả đại phái, tôi làm sao có thể chống đỡ nổi, dứt khoát rơi xuống hạ phong. Giống như thế cục, tôi chỉ là một người dân thấp cổ bé họng đối đầu với quan viên phú hào, mặc kệ là quyền thế địa vị hay tài vận tích lũy, đều không có cửa so sánh. Muốn phá tan sự chênh lệch này cũng không phải chỉ cứ nói qua miệng là xong. Xét qua quảng gia am hiểu ngữ sở tử vật, xem chừng không cách thất đường khẩu là mấy, đều là thế lực có nội tình thâm căn cố đế, bên nào cũng không dễ trêu vào. Mang theo tâm tư này, tôi thở ra một ngụm trọc khí, liền dứt khoát đứng dậy cáo từ. Cầu Lão Bá cũng không giữ tôi lại. chỉ tùy ý nó một câu. Nếu có gì quá khó khăn không tự giải quyết được, có thể tùy ý tôi tìm ta. Về phần tổ lao, có thể từ từ khấu trừ vào khoản nợ 50 vạn kia. Tôi nghe vậy cười khổ, dạ vâng cho qua loa. Còn Thanh Sơn vẫn ngoan ngoãn ngủ trong ngực áo tôi, từ đầu tới cuối không có lên tiếng. Đi xuống lầu, tôi không có gặp lại những quái nhân kia nữa. Thậm chí lúc bước qua siêu thị Cũng không thấy bóng sáng của cô gái thu nhân cúc tỷ đâu cả Một đường đi xuống Tôi luôn cứ có cảm giác Những gương mặt hay những thứ gì đó Ẩn xuất sau những biên mộ kia Đang âm tầm nhìn chằm chằm tôi một cách kỳ quái Tôi vội vàng thu hỏi ánh mắt Đầu óc thời điểm này có chút mê muội Dọc theo đường đi tôi có bước nhanh ra khỏi lâm hoa nhai Mãi một đoạn dài Mãi một đoạn dài Tôi mới gọi được taxi. Tôi lên xe trở về trường đại học. Chuyến thăm Lâm Hoa Nhai khiến cho tôi luôn cảm thấy không thực tế cho lắm. Sau khi trở lại ký túc xá, tôi mới cẩn thận cân nhắc xem có điểm gì không đúng. Nghĩ mãi mà không ra. Dù sao thì chuyến đi này cũng có thành quả. Đó chính là một bộ kinh công. Nhưng nghĩ lại, dễ dàng như thế liệu có ổn khúc sĩ bên trong không? Điều này khiến tôi băn khoăn mãi. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng cậu lão báo tuyệt đối không mang lòng hại tôi, điều này tôi có thể khẳng định. Đâu vậy, tôi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì đừng dài mới biết ngỡ hay, ngày dài mới tỏ lòng người. Tới lúc nào đó rồi cũng biết thông mà thôi. Vài ngày sau, trường đại học của tôi chính thức khai giảng. Theo thói quen từng lệ trong quá khứ, Tôi vẫn dành hết sự ưu tiên cho việc học tập của bản thân mình. Cho tới chẳng vãng buổi thứ tư. Trong khoa nam sinh bắt đầu bàn tán, cũng như là sốt sắng chuẩn bị cho sự tình gì đó. Lúc này tôi mới để ý thông báo của trường. 20 giờ tối nay, tại hội trường số 5 tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên. Sẽ có rất nhiều muội tử sinh đẹp tham gia biểu diễn tài năng. Chẳng trách mà đám sinh viên lại phấn khởi phát cuồng đến vậy. Tôi tự lại không giống bọn họ, tự nhủ năm nào mà chẳng có lẽ chào mừng kết hợp với biểu diễn dạ tiệc. Có cái gì mới lạ đâu mà há hức đến vậy chứ? Hơn nữa, sự chú ý của những nữ sinh đều đặt hết trên phần ngoại hình của những thí sinh. Nam sinh viên lại ngược lại, bọn họ chờ đợi được ngắm nhìn dung nhan của bất đại mỹ nữ của trường. Tất nhiên, người được đặt nhiều sự quan tâm nhất chính là đệ nhất hoa khôi giảng đường, Khương Diễu. Từ lúc trông mặt gạch cứng giức bày ra tại thôn hành thần, tôi đã sớm chán ghét con người cô ta rồi. Sau khi trở lại trường học, tôi luôn tìm cách tránh mặt cô ta mỗi lúc, tốt nhất là không chạm mặt nhau. Còn về phần những hoa khôi tiểu muội khác, tôi cũng không để ý lắm tới mấy người này, cho nên chưa biết mặt mũi ra sao. Ý thức được bản thân mình chỉ là một tiểu tử nông thôn nghèo hèn, không có khả năng quen biết đến những tuyệt sắc mỹ nữ hào môn, Cho nên tự nhiên tôi cũng không lãng phí tâm tư truy cầu làm gì. Tính tôi vốn khiêm tốn, từ trước tới giờ không muốn khiến ai chú ý tới mình. Cho nên mỗi lần trường tổ chức dạ tiệc hay trình diễn nghệ thuật, tôi đều không chú ý lắm, thậm chí mấy lần trước còn vắng mặt không lý do. Nhưng hôm nay thì thoái thác không nổi rồi. Mấy tên đồng học nặng nặc lôi kéo tôi tới hội trường tầng 5, nói là có một em gái vừa mới nhập học trong trường trông rất là được. thậm chí còn được liệt vào một trong những mỹ nữ giảng đường. Lúc đầu bảng hoa khôi chỉ có 8 người, nhưng có 3 nữ sinh mới tới, nhờ mê lực xuất chúng mà rất nhanh đã góp mặt vào trong danh sách này, khiến cho tiết mục tham gia trình diễn tăng lên 11 người. Dั่ง bọn họ đều am hiểu nhiều môn nghệ thuật, sẽ thay nhau lên sân khấu thể hiện. Đám nam sinh y khoa hùng hùng hô hô, chuẩn bị tân trang trải chuốt Ai cũng mong muốn phô diễn vẻ ngoài tựa chốt là anh Tuấn, để cho đám tân hoa khôi giảng đường xem. Tôi nổi tiếng là sinh viên có học lực xuất sắc trong trường, đương nhiên không nên bỏ lỡ cơ hội khoe khoang. Tuy tài nghệ chưa thành, nhưng ở đây là môi trường tri thức, làm gì có ai để ý thứ đó. Giờ vào học lực mà phát dương quang đại, tất nhiên là cung độ khiến mấy em gái hoa khôi giảng đường long mắt mà nhìn. Nếu ổn hơn thì Vấn đề độc thân bao nhiêu năm, có khi cũng được giải quyết dễ dàng. Bà nọ vừa gào thét, vừa lôi kéo tôi tiến vào hội trường. Hôm nay rõ ràng là tôi không thể nào chạy thoát nổi. Kể thực nội tâm của tôi vô cùng rõ ràng, đám huynh đệ này ngoài mặt thì hô hào giúp tôi tìm người yêu, kể thực chính là muốn mượn tiền tuổi của tôi để nhất đại nữ sinh tiện thể chui tới bọn hắn. Mặc dù chỉ là mấy trò tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng đâu nhất thiết phải phô trương thanh thế. Lại còn nói là vì muốn tốt cho tôi sao? <cười> Bất quá chỉ là một đám trống sắc khinh bạn mà thôi. Xem như là làm việc thiện, kiếp thêm lưng xuyên thì ra thằng âm đức vậy. Khổ nỗi mấy tên cùng phòng kết thúc với tôi quả thực là không được ưa nhìn cho lắm. Vì thế cho nên đến giờ cả đám đứa nào đứa nấy vẫn còn độc thân, coi nhau như đồng bệnh tương liên. Nếu có thể cố gắng sức mà giúp đỡ. Nghĩ như vậy, tôi cũng cởi chờ mà nhập gia tùy tục, mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Thành sơn bị nhốt trong ký túc xá, cửa cũng đã khóa kỹ rồi, yên tâm rằng nó sẽ không chạy loạn. Sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay khiến không ít bạn học phải chú ý. Lý do là về phần tôi, gần như ai có quen biết thì đều rõ ràng một chuyện, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi Tôi không phải đang đi làm thêm thì cũng là trên đường đi đây đi đó. Nguyên nhân rất đơn giản là vì điều kiện tài chính của tôi không tốt. Cùng nhau một đường đi tới, mặc kệ là nam hay là nữ đều chủ động chào hỏi với tôi. Không một ai tỏ vẻ khinh thường. Bọn họ không ngốc. Thành tích học tập của tôi luôn xếp vị trí hàng đầu trong trường. Tương lai vô tiền khoáng hậu. Nếu ai chỉ vì xuất thân của tôi mà khinh thường Thì cái đó là người không biết nhìn xa trong rộng Vui vẻ chào hỏi xa xao với các đồng học khác Tôi đến trước hàng ghế thứ ba ngồi xuống Đó là chỗ dành riêng cho các huynh đệ ở ký túc xá Cùng sinh viên năm ba chúng tôi Trong đáp này Tôi có quan hệ thân thiết nhất với tiểu tử khâu bằng Tên này trên mặt có một vết dẹo Là do khi còn bé đánh nhau Bị người ta dùng quẹt vào bị thương Về sau tất cả mọi người đều đặt cho cậu ta một biệt danh quen thuộc, gọi cậu ta là Tiểu Đau Xẻo. Dáng dấp nhỏ con thấp bé, chiều cao chỉ có 1,65 kết hợp với vết sẹo trên mặt sẽ thành biệt hiệu như vậy. Cậu ta bị gọi như thế thì cũng chẳng quan tâm, dần dà người nhớ tới cậu ta qua cái tên thật thì ít mà qua biệt hiệu thì rất nhiều. Tôi vốn định nghiêm túc gọi tên thật của hắn ta Về sau chính cậu ta lại bảo tôi, cứ nói chuyện như vậy là quá khách khí, không thoải mái. Thế là tôi cũng bắt đầu thuận theo số đông gọi cậu ta bằng ngoại hiệu. Bước tới vị trí chế định, tiểu Đao Dẻo ấn tôi xuống ghế, sau đó ngồi sang bên cạnh. Tiếp theo, lấy khuỷu tay của tôi thúc tay ra hiệu, ánh mắt lăm la lăm le. Tôi tuần thế nhìn sang, thì ra đây là một em gái dung mạo vô cùng đáng yêu. đang nhìn về phía bên này, phát hiện tôi đang nhìn sang, cô ta e lệ cúi đầu, gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên đầy vẻ thẹn thùng. "Phương ca, huynh được không ít nữ sinh xem như tình nhân trong mộng đâu. Nhìn thấy em gái đó không? Đây chính là nữ sinh năm 2. Mặc dù nhan sắc chưa thành ngưỡng khoa khôi, nhưng cũng thỏa mãn tất cả các yếu tố để xếp vào hàng nhất đẳng. Có muốn để lại giúp huynh?" Xin số điện thoại không? Trên phương diện này, trước giờ tiểu đâu sẽ lúc nào cũng tỏ ra hào hứng. Tôi gõ một cái lên đầu hắn rồi đáp. "Ngươi đừng có mà phướn vẩn, tốt nhất là ngươi tự tìm bạc gái cho mình đi. Chuyện của ta đừng có mà tùy tiện xen vào." "Ái cha cha, em gái đáng yêu như vậy, thế mà huynh lại không thuận mắt sao? Để quân huynh không đến yêu cầu quá cao." nên tiểu đao sễu không ngừng chơi giễu. Kế bên mấy gia hỏa kia còn lại cũng không kém phần ồn ào. Giận tới sở chú ý của không ít người mới vào hội trường. 15 phút trước khi bắt đầu buổi hành lễ chào tân sinh viên, hội trường lúc này lại tràn ngập tiếng la ó, hò hét ầm ĩ. Nhưng tất cả đều không xong so về lại được, thanh âm mà các thanh niên ở hàng ghế tôi ngồi phát ra. Lúc này, đột nhiên toàn bộ đều bất ngờ im bặt. Tôi thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa sang vào. Tôi không nhận được, liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Bất giác, thanh âm của Tiểu Đao xèo vang vang bên tai tôi. "Phương ca, huynh mau nhìn xem, những gương mặt trẻ trung kia đều là tân sinh viên đấy. Ba cô gái dẫn đầu chính là Hoa Khôi mới của trường ta đấy. Tất nhiên là so với Cương Diễu còn kém xa, không bằng. Nhưng như thế này cũng là vô cùng mỹ miều rồi." Chà chà, nếu như một trong số họ là mặt gái của đệ, có khi đệ chết vì hạnh phúc mất. Lời nói của cậu ta vang vẳng trong tai tôi, nhưng kỷ tực tôi nào có tâm trạng nghe tiểu Đao Sẹo nói cái gì. Bởi vì, trong lòng tôi chỉ còn lại sự khiếp sợ. Bối rối lẫn lộn thành một mớ bàng bong. Trong đám tân sinh viên năm nhất, có một người khiến tôi đặt toàn bộ sự chú ý vào, cũng như là nhân vật được tất cả mọi người săn đón nhất. Cô ta mặc đồng phục thể sục của trường, bên dưới vận váy kè sọc dài qua đầu gối. Chân thể đeo tấp dài, có hoa văn, che lấp đôi chân dài thẳng tấp, kết hợp với một đôi giải thể tao màu trắng. Dung nhan xinh đẹp tinh lệ, mái tóc đen bóng được thắt nơ gọn gàng ở phía sau. Biểu hiện nhã nhạt đoan trang, tràn đầy sức sống. Đứng ở giữa đam đông mà vẫn có thể tỏa sáng, nổi bật, thực sự là vô cùng bắt mắt. Vương Tu Lan sao? Tôi kinh ngạc thì thào thành tiếng. Ơ, Phương ca. Hóa ra lão huynh tụ nắm bắt được thông tin nhanh thế nhỉ. Sớm thế mà đã dò xét ra nội tình đám tân hoa khôi rồi. Lại còn lúc nào cũng giả vờ không có hứng thú. <cười> Tiểu Đao Sẹo nghe thứ lời tôi thốt ra, lập tức chen miệng vào chào phúng. Tôi nhanh chóng đề nén cảm giác chân kinh xuống. Ánh mắt lại lướt qua gương mặt của Vương Tu Lan, dơ vào khuôn mặt của nữ sinh bên cạnh cô ta. Dung mạo của người này cũng xinh đẹp, không hề kém cạnh so với Vương Tu Lan, nhưng chỉ khác ở chỗ là cô ta toát ra khí chất cao ngạo khó gần. Không phải là quáng nhung thì còn ai vào đây nữa. Tôi lại tiếp tục vội vàng tìm kiếm bên trong đám sinh viên năm nhất. Quả nhiên có cả Triệu Đình. Cô ấy còn phát hiện ra tôi. đáp lại sự chấn kinh mà tôi trưng ra bằng nụ cười tràn đầy ý vị. Tôi chừng mắt liếc nhìn Chu Đình một cái, rồi thu hồi ánh mắt, liền quay sang tập giọng ngoài. Quảng Nhung không phải là sinh viên của đại học sân khấu điện ảnh sao? Thế mà, thế mà giờ lại làm sinh viên năm nhất của trường mình là sao? Phương ca, được đấy. Cái này là huynh cũng biết sao? Theo nguồn tin không chính thống, Quảng Nhung cùng anh trai của cô tên là Quảng Phác đều nộp đơn xin nghỉ ở bên điện ảnh rồi. Cần các chị em thân thiết của cô ta là Triệu Đình, ba người đồng loạt cùng chuyển đến trường của chúng ta. Nhưng bởi vì không có chút kiến thức y học nào, cho nên chỉ có thể học lại từ năm nhất mà lên. Tiểu Đao xảo là người ưu thích hóng chuyện, quả nhiên từ trong miệng hắn tôi moi được không ít tin tức. Bất quá Điều này khiến cho tôi không khỏi giật mình. Tôi lại tiếp tục ngoảnh mặt lại dò xét. Từ giữa nhà ng ngũ tân sinh viên, cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra thân ảnh của Quảng Phác. Hiện tại, thân sắc của tên này có chút khó coi. Phát hiện ra tôi đang quan sát hắn, tên này liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang bất chuyện cùng những đồng học khác. Tôi híp mắt, lại tiếp tục dò xét xung quanh, liền chúi tới cô gái đứng ở phía sau, Vương Tu Lan. Vị này đích thể cũng là một tiểu cô nương, dung nhan diễm lệ, khí chất thanh cao lạnh lùng. Cầm bên trái có một nốt rỏi duyên. Phương ca. Vị kia chính là tồn tại được đồn thổi nhiều nhất trong thời gian gần đây đấy. Cô ta tên là Ninh Hoàn, nghe nói chính là biểu muội ruột của Hoa Khôi Khương Diệu. Dáng dấp không tệ phải không? Lại còn không kém phần xinh đẹp nữa. <cười> chỉ là tính hết Quá là khó gần đi Cô ta rất ít nói Cụ thể thế nào thì đệ lại không rõ Tình báo mà tiểu đao sẹo mang lại Cũng không sai chút nào Tôi như chặt lông mày Cần nhắc một chút Đã hiểu ra chân tướng Trước đó Vương Tư Lan đã từng nói Cô ấy sẽ không nưởng tôi Cho nữ nhân khác Được rồi Vốn từng rằng cô ấy chỉ thuận miệng nói vậy Nhưng xem ra Cô ta nói thật làm thật. Phải biết rằng sau lưng cô ta chính là thất đường khẩu chống đỡ. Thế lực này vô cùng khổng lồ, mạng lưới quan hệ đương nhiên cũng không tầm thường. Việc Vương Tu Lan có thể dễ dàng nhập học học viện y khoa chỉ là xem cô ta có muốn hay không mà thôi. Quảng Nhung thì lại không cần phải nói, cô cái này dường như nhìn chúng tôi thật. Vì thế mà không tiếc giá nào chuyển trường bằng được. lấy nội tình quảng gia mà xem xét. Việc này cũng rất dễ dàng. Quảng Nhung đã thi thì tất nhiên sẽ có mặt triều đình tới cùng. Quảng Vách Khanh là không vui ra mặt, nhưng tên này vốn luôn quan tâm tới em gái của mình. Bất đắc dĩ mà chỉ có thể đi theo bảo vệ cô ta. Trong nháy mắt, tôi đã xâu chuỗi toàn bộ vấn đề với nhau, nhất thời tôi cảm thấy đau đầu vạn phần. Mặc kệ cho dù là Vương Tu Lan hay là Quảng Nhung, ai cũng đều có đối phó cả. Vừa nghĩ tới, về sau sẽ liên tục rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần hơi đau đỏ một chút, sẽ cảm thấy miệng đắng lư khô. Hai cô nương này đều không phải là dạng người tâm cơ nông cạn, hơn nữa lại còn thông huyền tà thuật. Nếu khó chịu, sẽ dùng pháp thuật để so đấu. Cho dù không ảnh hưởng nhân mạng thì cũng vô cùng phiền toái. Tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng suy trí tâm cảnh bình thản. Hội trường số 5 rất lớn, sinh viên năm nhất đại học được tập trung ngồi tại một khu vực. Những người này lần lượt tiến vào, tầm mắt toàn bộ đám đông sinh viên cũ đều khóa chặt về đám sinh viên mới vào trường. Tiếng nghị luận, trao đổi tin tức vốn diễn ra trong âm thầm, nhưng do số lượng quá đông, vì vậy mà trở nên ầm ĩ. Nhóm nam thanh nữ tú có ngoại hình không tệ, Tự nhiên nhận được không ít lời bàn tán. Tôi nhìn tới hai hoa khôi mới tấn chức. Đó chính là Vương Tu Lan Hoa Ái cùng Quảng Nhung thập phần cao ngạo, đang nắm tay nhau rời ghế, tiến về khu vực nhân viên năm 3. Chuyện gì thế này? Hai hoa khôi của chúng ta định đi đâu vậy chứ? Không biết, xem ra là có quen biết anh chị học trong này, định đi qua chào hỏi chắc nhất định là quên học thì thôi, không thể nào là năm tiền bối được. Đám sinh viên nhao nhao thành một bầy, nhưng rất nhanh sau đó liền im bặt. Lý do vô cùng đơn giản, hai tiểu muội tâm điểm trong buổi tối ngày hôm nay đang nắm tay nhau đứng trước mặt tôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều rơi vào trạng thái yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Đào sẽ Âu Sư huynh, không biết Có thể nhường cho tiểu muội vị trí này được không? Muội muốn ngồi bên cạnh Phương ca. Quảng Nhung bất ngờ trở nên dịu hiền, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với tiểu Đao Sẹo. Trong nỗi tâm đám người còn lại đều vang lên một tiếng nổ. Nghe được những lời này, một đám lớn sinh viên đều kêu lên một trận. Kẻ ngốc cũng thấy được rõ ràng hai cô gái nhỏ vô cùng xuất chúng này về tôi mà đến. Vương Tu Lan thì không có mở lời. nhưng lại hướng một huynh đệ khác người bên cạnh tôi mà cười khúc khích. Tiểu Đăng sẹo cùng với huynh đệ kia, giống như là bị điện cao thế giật, không đợi tôi kịp nói gì, liền đứng phát dậy, còn cẩn thận lau sạch chỗ ngồi, mời hai vị tân hoa khuynh dạng đường xinh đẹp động lòng người ngồi xuống. Tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía bên này. Hai cô gái cười nói khúc khích, phân ra hai bên trái phải ngồi cạnh tôi. Càng kinh khủng hơn chính là mỗi người đều khoác lấy một bên tay tôi, dưới tình trạng trong mắt của đám sinh viên khác như là muốn rút ra ngoài, đồng thanh nũng liệu. "Phương ca, tôi sững sờ như muốn hóa đá tại chỗ. Hội trường vốn tĩnh lặng trong chốc lát giờ đây lại ồn ào trở lại. Không biết trong số đó có bao nhiêu tiếng chửi mắng la ó, càng không thiếu thanh âm nữ sinh viên hét lên. Phùng Quy, chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao mấy người lại chiếm tới tận hai hoa khôi? Không lưu lại một ngụm cách nào cho các quy định khác sao? Một âm thanh chửi mắng hung tợn ắt đi tất cả tiếng ồn nào xung quanh. Tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn sang. Ở hàng ghế phía trước, có một tên nam thanh niên dáng dấp cao giáo đứng dậy. Đây chính là sinh viên năm tư, là một trong những báo vương học đường nổi danh, tên là Tề Trăng. Nó như thế nào nhỉ? Tên gia hoàn này tức mạng phải nói là vô cùng anh tuấn, xếp vào dạng nam thần của trường học. Chỉ là thanh danh không được tốt lắm, thay người yêu như là thay áo, nhưng người ta là người có tiền. Gia đình của tên này điều hành một chuỗi trung tâm thương mại lớn tại Tân Thành. Nghe nói thường ngày ưa thích đào trắng thay đen, là tồn tại có thể thỏa sức hô mưa gọi gió ở địa phương này. Tề Trang vừa lên tiếng, Tám sinh viên nam tư ở phía sau cũng nhao nhao trời ầm, giống như là có thù không đội trời chung với tôi vậy. Nói ra lời nào là khó nghe lời ấy. Lúc đầu, thời điểm hai cô gái khoác tay tôi, tôi giống như là bị bão cặp cánh, ý đồ định hất tay ra, cũng như là nhấc hai người giữ từ trọng. Nhưng sự xuất hiện của Tề Trang đã khiến chúng tôi từ bỏ ý định này. Chẳng những không có ý đứng dậy, Mà còn vắt treo hai chân lên nhau, lặng lặng nhìn chào hề của tên Tể Trang cùng đồng bản. Thằng kia, mày dám trừ phương ca sao? Tìm chết à? Một âm thanh so với Tể Trang còn phách lâu hơn nhiều từ phía sau chuyển đến. Sau đó chỉ thấy tử thường dẫn theo một đoàn sinh viên ương ngạnh xuất hiện trước mặt Tể Trang. Tể Trang vốn dĩ cao hơn tử thường nửa cái đầu. nhưng từ khi bất ngờ đụng độ họ tử, y đã trở nên thấp hơn một nửa. Bá vương trong trường học cũng không ít, nhưng luận về thực lực lẫn nội tình, tự thường tuyệt đối thuộc dạng đỉnh cấp. Tề Trang chỉ tính là hạng trung lưu. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Thế lực Tề gia còn xa xa mới đuổi kịp Từ gia. Căn bản chức nay không có dám đắc tội hắn. Tử Thiếu, người Tề Trang vô cùng có hiểu. Ngươi kiếm dám cho rẻ, dám mang phương cả của ta, <cười> ngươi chán sống rồi sao? Đánh nó cho ta, đánh chết hắn. Từ Thường ngẩng đầu, ngạo khí như là bay vút lên tận mây. Nhận được cái vung tay hạ lệnh, đám mừng đệ thân hình vạm vỡ đằng sau Từ Thường nhao nhao lao tới, còn không để cho Tề Trang cũng hơn 10 năm sinh khắc kịp nói thêm bất luận điều gì. Nắm đấm cùng quyền cước đã như bão táp mưa sa, ầm ầm giáng xuống trên mặt cùng thân thể bọn họ. Máu huyết vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thấu trời. Không phải bọn người tẩy trang không có khả năng kháng cự, mà căn bản là không dám đánh trả, chỉ biết cố gắng che lấp những bộ phận yếu hại trên cơ thể mình, nằm co quắp trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tôi thấy tình hình sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, liền nhíu mày đứng dậy. Hất tay hai tiểu muội ra, quát lớn một tiếng. Tất cả dừng tay. Đám bầu đà ai nấy đều giật mình, trong phút chốc đều đứng hình, quay đầu lại nhìn tôi. Từ từ đi gấp về phía tôi, cười cười gãi đầu nói: <cười> "Phân ca, không phiền huynh phải hao tâm tổn trí làm gì, mấy cái tiền này có mất như mồ, hãy để đệ giúp huynh giải quyết bọn chúng đi." Lời nói của hắn tràn ngập ý vị lấy lòng. Đâm đông vây xem miệng há hốc, cảm như là buôn rớt xuống tận bàn chân vậy. Một màn ngày hôm nay còn đặc sắc hơn rất nhiều với lễ chào tân sinh viên hay là dạ tiệc. Quả thực là khiến cho tất cả đều được mở rộng tầm mắt. Ở trường học viện y khoa, tôi nổi tiếng nhờ học lực xếp hàng đầu. Còn lại trên các phương diện khác thì khiêm tốn đến mức có thể xem như người vô hình. Rất ít khi tôi tham gia các hoạt động ngoài giảng đường. Bỗng nhiên hôm nay được tự thượng tôn kính như vậy, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Trong ấn tượng của tôi, tự thượng là nhân vật nào cơ chứ? Còn không phải là bá vương quyền thế, thấy ai cũng không toẫn mắt là đánh ngay sao? Đều là bạn học với nhau, đánh đánh đấm đấm không tốt. Tuật xấu này của ngươi mãi vẫn chưa sửa được. Tôi nhắc nhở tự thượng vài câu, xung quanh đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phương ca dạy bảo đúng lắm, về sau tiểu đệ nhất định sẽ hạn chế điều này. Từ thường gãi gãi đầu cười chờ, căn bản là đáp lễ cho có lệ. Đám nữ sinh viên vây xem ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn tôi, trong lòng đều ngẫm ngẫm đánh giá xem rốt cuộc đến cùng tôi có bố phận như thế nào. Là là ta có mắt không thấy tài sơn. Ta nghe tại đây, rất là mang phương ca tha lỗi. Mang phương ca Giờ cầu đánh khẽ Bỏ qua cho chúng ta lần này Tể trang bị đánh Cho mặt mày sưng húp như đầu heo Mau me bé bét khắp người Hắn ta cũng thức thời Biết từ thường nhất định Sẽ nghe theo ý tôi Cho nên lập tức đầu hàng Quý trước mặt tôi cầu xin tha thứ Dẫn đồng bọn của các ngươi Giờ đi chỉ thương đi Tôi chấm ngâm một lát Thở dài đáp lại Xin xin được đa tạ phương ca Tề trang cùng hơn hai mươi năm sinh khác Dìu dắt nhau tới trước mặt tôi cuối đầu hành lễ Sau đó lê lết rời khỏi hội trường Hai người Mau về chỗ của mình đi Chỗ này của ta không chào đón các người Tôi quay đầu lại Không thèm nể nang mặt mũi Nói cho Quảng Nhung cùng Tu Lan một câu Tu Lan tức giận đứng dậy Không nói thêm gì Rất Quảng Nhung thần sắc khó coi Trở về vị trí của mình Sao ngươi còn chưa rời đi vậy Tôi lặng lẽ nhìn về phía tự tư tường. À, cái cái này tiêu đề xin lỗi, đã cần chờ tầm nhìn lên sân khấu của Phương ca. Mấy người các ngươi mau tránh qua một chút, đừng có đứng chắn trước mặt của Phương ca. Tự tư tường cao giọng quát lớn. Đám sinh viên trước mặt tôi nhao nhao, dạt sang trái phải hai bên. Trước mắt tôi trống trơn chẳng còn ai nữa. Tôi bực mình, rất muốn mắng ngán ta. Đây là làm cái trò gì vậy? Tôi không muốn làm bá vương có được không? Nhưng Từ Thường sát phạt quá nhanh, đuổi là đuổi tận lực, không còn bất kỳ một ai dám kẻo nhều ngăn lại. Lực mắt thấy mọi thứ đều ổn thỏa, Từ Thường mới thỏa mãn dẫn Huyền Đệ của mình về chỗ ngồi. Cả khán phòng chìm vào trong im lặng, giờ đây ngoài tiếng thở, chỉ còn lại không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm thấy toàn thân như đang ngồi vào bàn trông Tôi vội vàng ra hiệu cho Tiểu Đao Sẹo cùng các đồng bạn vô năng sững sốt quay lại chỗ ngồi kia bên mình. Sau khi an tọa trở lại, Tiểu Đao Sẹo mới chần chừ dò xét tôi. Đám huynh đệ cùng phòng cũng cùng cùng một loại ánh mắt như vậy. <cười> Sao vậy chứ? Chưa từng thấy cảnh này bao giờ ư? Tôi nở ra một nụ cười tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. "Phùng ca, huynh là thần minh nơi nào vậy?" Đó chính là tể trang cùng từ thưởng đấy. Hai bá vương giằng đường, lấy còn là tồn tại thượng tầng ở tân thành. Sao ở trước mặt huynh lại phải ngoan ngoãn lấy lòng như vậy chứ? Tiểu Đao sẹo thấp giọng, trong mắt cậu ta bây giờ chỉ toàn là sùng bái cùng hiếu kỳ. Mấy chuyện vớ vẩn này, người hỏi ít thôi, dạ tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đấy. Tôi không đáp lại mà đánh trống lảng. Mở họ nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, Biết tôi không có ý muốn tiết lộ, cho nên thức thời không có truy vấn. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trong khán phòng trở nên vô cùng cổ quái. Nội tâm tôi thầm mắng bọn người Vương Tu Lan, các ngươi hành động tùy ý, không cố kỵ như vậy. Giờ thì hay rồi, đại danh của lão tử, hình tượng kiêm tốn tôi xây dựng bao lâu nay bị hủy hoại trong phút chốc, đáng chết mà. Suy nghĩ một hồi, tôi mới phất tay ra hiệu cho đám học trưởng học tỷ sinh viên năm tư trở lại chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước. Đám giao hòa này như chim sợ cảnh cong, mặc dù tôi nhiệt tình phấn phó, nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ, rón rén, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Buồn bực nhất là mấy người ngồi ngay ở phía trên tôi đều vô thức co người lại, có vẻ như là rất sợ ngăn trở tầm mắt của tôi vậy. Sân khấu trước mắt cao có vài thước, hơn nữa chỗ ngồi của tôi cũng ở rất gần, vị trí ở giữa tương đối đẹp, cho dù là người ta có ngồi thẳng tắp thân hình cũng chứ không lo ngăn cản tầm nhìn của tôi. Hiện tại một màn này hoàn toàn là do ấn tượng từ vô việc phát sinh ban nãy tạo thành, nỗi sợ hãi khắc sâu trong lòng bọn họ. Cái này không phải là tôi muốn thấy được chứ, thứ tôi truy cầu là danh hiệu Trạng Nguyên học bá, còn bá vương học đường gì đó tôi cũng không cần. Không biết là phải giải thích thế nào. Vậy cứ để mắt không thấy, tâm không phiền đi. Bọn nó đã nguyện ý như thế thì tôi cũng không ép. Tôi cũng không phải ác nhân ăn thịt người. Chỉ là sâu trong đáy lòng, tôi vẫn cảm thấy cứ chút không thoải mái. Hành động của Từ Thưởng khiến tôi hết sức khó hiểu. Không sai. Ngày đó ở Tôn Nành Thần, tôi cứu hắn ta khỏi huyễn trận, không để cho hồn phách của hắn ta bị ảnh hưởng. Nhưng đừng quên, tôi làm việc vì tiền. Từ Thường sau khi xong việc cũng đã sảng khoái trà Tố Lao luôn. Giữa chúng tôi cũng không hề tồn tại vấn đề ai thiếu nợ ai hết. Biểu hiện của Tuyết này vô cùng kỳ quái. Từ khi nào mà Từ Thường lại ăn nói khép nép quá mức như vậy chứ? Mà ngay vừa rồi, loại cảm giác khó chịu càng lúc càng nặng. Trước mặt đám đông hạ nhục tệ chăng, bên ngoài nhìn thì như là lấy lòng tôi. Đổi là người khác làm vậy với tôi, Tôi sẽ thấy vô cùng bình thường, nhưng tự thượng thì khác, sao lại quỷ dị đến vậy. Tôi cố ý không kích kích với hắn, còn đuổi hắn ta rời đi. Nhưng tên này vẫn tinh ngang ngược mà lại ngoan ngoãn làm theo. Đây chính là phong phạm khi hành sự của Bác Vương rằng đường sao. Tôi là pháp sư không sai, nhưng bằng tài lực cùng thế lực từ xa, liền tính pháp sư xuất sơn, cũng có thể mời ngẫu nhiên được một lúc hơn 10 người pháp lực cao cường hơn tôi. Nói nghe hack, mặc dù tôi sở hữu một ít bản lĩnh thật đấy, nhưng chưa đủ tầm để cấu thành uy hiếp cho tử thường. Như vậy, hắn ta chực ngạo mạn sau công kính là vì điều gì? Sở tình khác thường tất có yếu tạo quái phá, hiện tại chưa nhìn ra chân tướng sau cùng, vẫn là thuận nước dong thuyền đi. Về sau dùng tâm để ý kỹ hơn, nhất cử nhất động của hắn ta mới được. Khẳng định là có gì đó không được bình thường. Tôi trầm mặt một hồi, dứt khoát tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Khán phòng hiện tại vô cùng yên tĩnh, nhiều người tập trung như vậy, nếu như vào hoàn cảnh bình thường thì hỗn loạn không cách gì cất chợ. Nhưng giờ thì tốt rồi, ngoài tiếng hít thở ra thì gần như là không có tạp âm. Vừa hay, đây chính là lúc mà cán bộ trong trường bắt đầu tiến vào cử hành buổi lễ. Vị hiệu trưởng cao tuổi với mái tóc bạc phơ, đeo kính tròn Dẫn đầu một đoàn giáo sư tiến sĩ cùng các giảng viên trong trường. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn đám sinh viên, trông tất từng người như là bé ngoan ngồi yên trên ghế, vậy mà không hề ồn ào. Chỉ riêng điều này thôi khiến cán bộ giảng viên nhà trường đã cảm thấy khó hiểu rồi. Thời gian tiến hành buổi lễ chính thức bắt đầu, cho dù là không hiểu thì cũng phải tập trung đại sự. Hiệu trưởng dẫn người vào vị trí an tọa. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, những ánh đèn đổi lại màu sắc, đổ dồn hết lên sân khấu. Hai MC dẫn chương trình từ phía sau cánh gà bước ra, đứng tại chính giữa phong nền đỏ chót, bắt đầu khai mạc chào mừng. Hai người này, một là tuấn nam, vì còn lại là mỹ nữ. Thường ngày chỉ cần xuất hiện trên sân khấu, tiếng vỗ tay bên dưới sẽ khởi phát như sấm rền. Hôm nay thì ngược lại, cho dù là lúc bước ra giới thiệu khách mời, Hãy là tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu. Ở bên dưới chỉ vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, dường như là tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay đều không có hứng thú hưởng ứng. Tôi để ý thấy sắc mặt của hiệu trưởng cùng các giảng viên chủ nhiệm đều sa sầm xuống. Trong lòng tôi tầm kêu khổ. Bây giờ không khí trong hội trường thành ra như vậy, nào có phải do tôi cố ý gây nên đâu. Thực sự là sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát đấy chứ. giờ chỉ có hy vọng mấy lão gia hỏa này không tính toán hết tội lỗi rồi tìm tới tôi gây phiền phức là được